Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đoàn hôn mê cũng là một tay của nó sắp xếp. Chỉ thế thôi, tôi cũng phải mang ơn của nó rồi. Thằng Hữu học giỏi, lại là một đứa thông minh, nhanh chí. Nên sau khi học đại học, có tấm bằng bác sĩ, nó liền vào bệnh viện quốc tế này mà làm việc. Cái bệnh viện này quy mô lớn, cũng là của gia đình nhà vợ. Mấy anh em bên vợ của nó đều làm bác sĩ cả. Vợ nó tên là Nhung thì làm giáo viên ở trong ngôi trường cấp 3 ngày trước chúng tôi đã từng theo học. Cuộc sống của thằng Hữu bây giờ đã coi như là viên mãn, nó cũng cô độc nhưng giờ thì không còn ra nữa. Hữu nói Nhung đang mang thai, nó sẽ có gia đình nhỏ của nó riêng. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, tôi mới nói ra cái lý do của mình tới tìm gặp nó. Ngay sau đó, thằng Hữu sắp xếp một bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện của nó để dẫn tôi đi kiểm tra. Bản thân nó cũng khẳng định tôi hoàn toàn bình thường. Không yên tâm với kết quả ở đây, tôi kêu thằng Hữu cùng tới bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Tất cả đều hoàn toàn bình thường. Nếu tôi không có vấn đề gì về tâm lý, tôi không bị hoang tưởng thì tại sao cứ luôn luôn nghe thấy những lời càu nhào nhắc nhở của mẹ tôi? Thằng Hữu cho rằng tôi mới tỉnh lại, tạm thời chưa thể chấp nhận được việc mất đi người thân mà ấn tượng về những lời càu nhào của mẹ, đó chính là những ký ức được lưu giữ nhiều nhất trong đầu của tôi, nên mới xảy ra cái tình trạng như thế. Bệnh viện kê cho tôi một loạt số loại thuốc an thần, định tâm, nhưng tôi thì luôn có cảm giác bất an một cách kỳ lạ. Có lẽ những viên thuốc ấy sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Trên đường về, tôi ngồi trong xe, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ làu bàu ngay ở bên cạnh. Thanh điên chạy trắng, không dưng tới bệnh viện tâm thần làm gì cơ chứ. Người ta mà biết, còn ai dám lấy con nữa chứ? Lần này, mẹ không nói xa xả vào tai của tôi nữa, mà giống như đang lẩm bẩm một mình hơn. Tôi đột nhiên thấy lạnh ngắt, rồi dùng mình một cái, thằng Hữu đang lái xe cũng kéo cái mền đắp lên trên đùi. Sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ? Nói rồi, nó đều chỉnh nhiệt độ xe, nhưng phải khi tới về nhà, ra khỏi xe, chúng tôi mới trở lại được nhiệt độ bình thường, cảm nhận được cái sự ấm áp ở bên ngoài không gian. Ngôi nhà của thằng Hữu và vợ của nó sống khá nhỏ gọn Hoàn toàn khác với những điều kiện vốn có của nhà vợ nó Thấy tôi quan sát ngôi nhà với cái vẻ ngạc nhiên Thằng Hữu dựa lưng vào mui xe Châm thuốc hút Rồi ngồi ngắm nghĩa ngôi nhà nhỏ của mình Tao không có ngại nhận sự hỗ trợ từ nhà vợ đâu Ai muốn nghĩ sao cũng được Tao phấn đấu cho cuộc sống của bản thân mình Của vợ con của tao mà thôi Ngôi nhà này xây theo ý của Nhung Chính Nhung từ chối ngôi biệt thự mà mẹ cô ấy cho, cũng không nhận tiền xây nhà, chỉ đồng ý để tao về bệnh viện của gia đình làm mà thôi. Đó là sự giúp đỡ duy nhất mà tụi tao nhận từ gia đình cô ấy. Tao thực sự không biết, nhưng cho tới khi mày dẫn về giới thiệu đấy. Tôi quay sang nhìn thằng Hữu, nói ra cái thắc mắc của mình từ trước khi bị tai nạn. Dung quê gốc ở đây, nhưng đã cùng mẹ và các anh chị chuyển vào Sài Gòn sau khi ba mất. À, Câu chuyện dừng lại ở đó khi Nhung xuất hiện ở hiên nhà, mỉm cười nhìn chúng tôi. Nhung tỏ ra không hề xa lạ đối với tôi, ngược lại còn có phần thân thiết thái quá, thấy tôi ngượng ngùng, thằng hữu động viên. Trong thời gian mày hôn mê, Nhung thường xuyên tới thăm và dọn dẹp nhà cửa cho mày đấy. Đều là người trong nhà cả, cứ thoải mái đi. Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào về cái cảm giác của mình lúc này. Cứ nghĩ đến cái việc tôi nằm ở đó, bất tỉnh nhân sự, và rất nhiều người xuất hiện trong nhà, cứ thế quan sát tôi ngày này qua ngày khác. Không ai có ý xấu với tôi cả, nhưng rõ ràng điều đó thực sự là khó chịu và đáng sợ. Tôi sẽ không thể để bản thân rơi vào cái tình trạng mất ý thức kiểu ấy nữa. Tôi dần trở nên thoải mái hơn đối với Nhung. Ba người chúng tôi ăn tối, vui vẻ trò chuyện, chia sẻ đủ thứ ở trên đời. Sau cùng, Nhung đề nghị tôi về trường giảng dạy. Trường đang cần giáo viên dạy lịch sử. Nhớ lại lời của người bảo vệ già, có lẽ là đang nói tới bộ môn này, chỉ có điều, bất tỉnh nhân sự đã 6 năm, tôi không có còn đủ tự tin được nữa. Thấy tôi có phần băn khoăn, cả Hữu và Nhung đều động viên và tin rằng công việc đó sẽ giúp cho tôi cảm thấy tốt hơn. Trước sự động viên nhiệt tình của Nhung và Hữu, cuối cùng tôi cũng đã đồng ý với lời đề nghị đó. Ngày ngày hôm sau, Tôi nhận được lời mời tới trường để trao đổi kỹ hơn về việc giảng dạy tại ngôi trường này. Cuộc nói chuyện hết một buổi sáng, sau đó tôi về nhà đợi quyết định chính thức và cũng có thêm vài ngày nữa để chuẩn bị cho mọi thứ giáo án. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net